kéo trong một bóng đen thật dài. Thời gian trôi qua, bóng đen càng lúc càng dài. Đột nhiên vi quang lóe lên, một nam nhân trung niên mảnh khảnh, thân cao hai mét, trên đầu đội một chiếc mũ trúc, xuất hiện giống như một bóng ma, không hề có chút dấu hiệu báo trước. Ông ta dừng lại đẩy cửa bước vào sân, đi đến ngôi nhà đá ở vị trí chính giữa, ngồi đối diện với Tiêu Phong Thực. Ông cuối cùng Chúng đã hạ quyết tâm rồi sao?" Nam nhân trung niên cao gầy cười mỗ ra, chính là Ân Vô Kỵ. Tiêu Phong Thư thở dài một hơi, lại nói: "Không hạ quyết tâm thì có thể làm sao chứ? Chúng ta khó khăn lắm mới nhờ vào danh tiếng trở thành thần quyến giả của Tịnh Lạp Kiệt mà phục chức lại. Nhưng hắn cứ khăng khăng không chịu liên thủ với chúng ta. đám già khọm chúng ta, không lẽ thật sự phải ngồi yên chờ chết sao?" Ông vô kỷ nhất miệng cười nói: "Lão Tiếu, ông nên suy nghĩ như vậy từ lâu rồi, nói đi, ông ra tay hay là để ta?" "Ngươi định ra tay như thế nào?" Tiêu Phong Thường nói xong thì liền vẫy tay. Ngay sau đó, ấm nước vừa mới đun sôi ở trên cái lọ bên cạnh tự động vút lên trời rồi bay tới. Thân của cái ấm nước dường như là một trục hơi nước bốc lên rồi sẽ ra hai nửa phòng cùng rót vào hai chén trà đặt trước mặt. Hai phiến trà to bằng hạt gạo ở đáy chén, được pha bằng nước sôi nóng hầm hập. Trong nháy mắt, liền mở ra từng vòng tròn màu vàng tối, sau đó nhuộm toàn bộ cốc trà thành một màu hổ phách đậm đà. Vân đính diệt tức trà, ông cũng quá thận trọng rồi đấy. Ứng phu kỳ nhìn nước trà màu hổ phách trong chén, khá là kinh ngạc, lập tức trả lời nói Diệt chết một thần quyến giả, thực lực bị vế. Đối với ông và ta mà nói, đều không phải là chuyện khó khăn gì. Thậm chí ta có ít nhất một trăm cách để khiến cho lầm bác thần lặng lẽ chết ở Vân Mộng Thành ngày đêm nay. Tiêu phòng thư không nói gì. Những ngón tay giống như vỏ cam của ông ta, nhẹ nhàng vảnh lên trên mặt mạng. Hai cốc tràm màu hổ vách, một cốc trong đó bay vuốt lên trời, vững vàng bay đến trước mặt của ưng vô kỷ. Sau đó thì sao?" Ông ta hỏi. Ứng Phu Kỳ bừng trán trả, mỉm cười rồi nói, "Diệt chết là Bắc Thần, giác hóa cho tà tướng nhất mạch, cơn dậy trở giận của các lão giả kia, làm đảo loạn thế cục, sau đó đục nước béo cò, không phải là chuyện gì khó khăn, đúng chứ?" Ông cũng không phải là không biết, ta có sở trường làm những chuyện này nhất. Tiêu Vọng Thư bừng trán trả lên, nhấp nhả một ngụm rồi chuyển đề tài, không khỏi thở dài nói, Nước của Vân Mộng Thành bậc nhất thiên hạ. Không ngờ rằng cái giếng cổ trong trạm gác đổ nát này cũng có chất nước sạch sẽ như vậy. Đừng phổi vang thướng đất rụt thả câu làm cho bí hiểm làm gì. Ưng phổ kỷ rốt ruột nói. Không lẽ ông không cảm thấy rằng Lâm Bắc Thần đáng chết sao? Tiếp phòng thử nhấp một ngụm trà đặt chén trà xuống rồi mới chậm lại nói. Đương nhiên không phải Lâm Bắc Thận mí mắt nheo lại, không biết tốt xấu, lại không muốn hợp tác với chúng ta. Vậy thì hắn chết còn có giá trị hơn sống. Nhưng mà ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn. Sai lầm gì vậy? Ân Vô Kỵ nhíu mày. Tiệu Phong Thư ngăn từng câu từng chữ nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, vĩnh viễn đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một đối thủ nào. Ồ, ông nói cái này à? Ân Vô Kỵ vô cùng tự tin bật cười nói, ta không khinh thường bọn họ. Lão Tiếu, ông cũng biết rồi đấy, đã qua một thời gian rất dài, những đạo gia như Lăng Thái Hư, xương cốt giả đồ cũng sắp rỉ ra rồi. Cho dù là một bảy Phượng Hoàng Thần Long, Lục Vũ Lộng lấy trước đây đều sắp trụng hết. Chiến Thiên Hậu là trụ cột duy nhất, nhưng bây giờ cũng đã sụp đổ. Bọn họ chỉ còn lại hồi ức của quá khứ mà thôi. Diệt chết là Bắc thần đương đương với việc đâm trúng vảy ngược của bọn họ, thậm chí không cần chúng ta phải tận lực khiêu khích. Các láo giả kia sẽ bị kích động giống như chó điên, mở ra một cuộc trả thù tan nhẫn nhất đối với tất cả những hùng thủ có thể. Tiếp phòng thử với biểu hiện kỳ lạ hỏi, vâng người cảm thấy trong số tất cả những hùng thủ có thể có bao gồm chúng ta hay không? Ưng vô kỷ nói một cách dĩ nhiên, đương nhiên không bao gồm Tại sao?" Tiêu Phong Thư truy hỏi. "Cái này còn cần phải nói sao?" Ứng Vô Kỳ một hơi uống cạn nước trà trong chén, rồi đẩy một cái chén rỗng đến trước mặt Tiêu Phong Thư nói: "Bởi vì chúng ta đã từng đứng về phía Chiến Thiên Hầu, bây giờ đang gợi kế thừa chí nguyện của ông ta." Đồng thời lần này trong Vân Mộng Thành cũng tỏ ra rất kiềm chế và dung túng đối với tên oát còn đó, còn có thể lộ ra sự khở dị chứ? Tiểu Phong Thư nói, "Chí nguyện ư, người cho Tráng Lâm Cẩn Nam thật sự đã chết rồi ư?" Ân Phụ Kỳ nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô nén nỗi sợ hãi trong lòng nói, "Lão tiểu, ông có phải là đã điều tra được cái gì rồi không?" Tiểu Phong Thư lắc đầu nói, "Không có, chỉ là một ngày con trước nhìn thấy thi thể của Lâm Cẩn Nam, thì ngày đó vẫn không thể an tâm được, người này quá đáng sợ." Ân Phu Kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút, giọng điệu không chắc chắn nói: "Không đến mức vậy đâu, nếu như ông ta chữa chết khi Đàm Cẩu Kim ở Vân Mộng Thành, dù chút nữa đã giết chết nhi tử bảo bối của ông ta, cũng không thấy ông ta xuất hiện." Phạm Lam là muốn làm việc tốt nhất thì phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tiêu Phong Từ lấy ra thêm hai chén trà nữa, đưa cho Ân Phu Kỳ một chén, rồi mới chậm rãi nói: quay trở lại chủ đề trước đó, ta có thể đảm bảo rằng nếu Điền Lâm Bắc thần chết một cách lặng lẽ như vậy, các lão giả kia nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta, đi dò rất đơn giản, chúng ta cũng là người có lợi. Tống Phục Kỳ trầm mặc không nói gì, Tiêu Phong Từ cười nhạt nói, "Cho nên lão ưng, ngươi không thích hợp với chuyện này, vẫn là nên để ta làm đi." Điền Lâm Bắc thần bắt buộc phải chết, nhưng chết như thế nào, chết trong tay ai? khi chết khi nào, phải chú ý đến thời cơ, lập một kế hoạch chủ đạo chặt chẽ, từng vòng đan xen mới có thể khiến cho quân cờ chết Lâm Bắc thần này trở nên sống động. Thời điểm quân cờ đánh xuống, nhật cử diệt chết đối thủ. Ứng Vô Kỵ bưng chén trả lên, uống cạn một hơi rồi nói: "Cũng được, sau sao ta chỉ cần tiểu tự kia chết là được rồi." Vương Kỵ đến việc trong trúc viện, tên tiểu tạp chủng không biết xấu tốt kia thấy tội tở gian mắng trách những lời như vậy. Ân phu kỵ hắn không thể lộ ra rút gần ném hắn thành trăm mảnh. Ông ta trước giờ đều không phải là một người đại độ. Nói thật, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không nhận tâm ra tay với tiểu tử này. Dù sao thì Lâm Cẩn Nam cũng có ân với ta và ngươi. Hiện tại, ông ta cũng chỉ có huyết mạch như vậy để bảo tồn tiếp. Tiệp Phong Thư đầu trắng tóc bạc với vẻ mặt tự bình nói: Ân Phô Kỷ cười lạnh nói: "Tiễn tiểu tạp chủng kia đi, cấp lão cha đã chết của hắn, để phụ tử bọn họ được đoàn tụ. Vừa hay báo đáp ân tình của Lâm Cận Nam, nhật cử lượng tiện, không phải là hoàn mỹ sao?" Nói xong, ông ta uống xong chén trà thứ ba, đường vô trọng vành lên rồi bước ra ngoài nói: "Được rồi đạo thiếu, ông đã chủ động lo chuyện này, vậy ta sẽ đi làm chuyện khác." Thân hình lóe lên, hóa thành một tia sáng màu hồng biến mất theo phương hướng của Vân Mộng Thành. Tiêu Phong Thư vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu cũng không ngẩng lên, lại rót cho mình một chén trà nữa. Nhưng mà lần này, ông ta không uống. Ngón tay giống như vỏ cam nhẹ nhàng đặt lên mép ngoài của chén trà. Nguyên khí hệ khí hiếm thấy chuyển vận. Ngày sau đó, đã tới một luồng sương trà màu hổ phách tràn ngập, càng lam càng đậm cuối cùng dần dần bao phủ toàn bộ trạm gác nhỏ này. Vân đính diệt thức trà, một trong ba đại thần trà của đế quốc Bắc Hải. Nó không phải là trà ngon nhất, cũng không phải là loại giải khát nhất, nhưng lại có một công hiệu đặc biệt. Nơi mà hương trà bao trùm sẽ hủy diệt tất cả khí tức võ đạo và dấu vết của võ giả. Sau khi hủy diệt khí tức, cho dù có là cường giả tiền thiên võ đạo, dùng đại thần thông trà sét cũng không thể phát hiện chút manh mối nào. Áo choàng của Tiêu Phong thư bay phất phới, thân hình tiêu sái từ trong trạm khắc tràn gặp xương trạc, chậm rãi chắp tay bước ra. 10 ngày sau, sẽ là giải đấu giao lưu Thiên Kiêu của bốn đại lĩnh ở phong ngự hành tình. <cười> điểm điểm tổ chức trận đấu giao lưu lần này được chọn ở Vân Mộng Thành là một sự lựa chọn không tồi. Xuất sắc tới nơi này đã xuất hiện Một vị thần quyến giá Hà hà hà hà hà hà Ông ta cười lầm bầm Sau hai mươi nhịp thở Dương ra ba phủ trạm gác tiêu tan Thân hình của tiếu phong thử biến mất Ánh nắng buổi chiều Vẫn còn lười nhát chiếu rọi trên mặt đất Bông giáp của trạm gác Được kéo dài ra Gió xuyên qua tan lá rậm rạp Làm tan cây khẽ đông đương Ngay lại ngay như vậy Như thế tất cả đều chưa từng xảy ra Mặc dù làng quân huyện có âm điệu rất thấp, nhưng tin tức về việc ông ta được thăng chức và trở khỏi Vân Mộng Thành cuối cùng vẫn không thể giữ bí mật triệt để. Tin tức lan truyền, hoàn thành chấn động Lâm Bắc Thành không hề đi tiến. Nhưng ngay đó sáng sớm hôm đó, khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, Bát Thanh chủ phủ đã bị các thị dân điên cuồng bao vây. Lăng Quân huyện đã giữ chức vị thành chủ của Vân Mộng Thành được 20 năm, làm một vị quan thanh liêm, tính tình ôn hòa. Đối với thị dân vô vi mà trị, đối với ngoại tác dùng thủ đoạn lôi đình, giảm thuế má trọng nông thương. Nhiều cơ sở phương tiện được xây dựng, khiến cho cảng biển nhỏ bé, hẻo lánh và hỗn loạn trước đây, trở nên tường thành kiên cố, phong xã chỉnh tề, quy hoạch hợp lý, khu vực rõ ràng, trở thành một nơi giống như bổng lai tiên cảnh có thể nói là rất được thị dân của Vân Mộng Thành kính mến. Vốn dĩ cho trang vị quan phụ mẫu ôn hòa này, có thể vĩnh viễn trấn giữ Vân Mộng Thành. Ai mà biết được rằng, Triệu Huy Đại Thành đột nhiên hạ lệnh thuyên chuyển. Trong vòng 3 ngày, gia đình của Lăng Quân Huyện đã vội vã khởi hành rời khỏi Vân Mộng Thành. Nhưng người dân Vân Mộng Thành đến tiễn biệt xếp thành hàng dài, đã tiến ra ngoài 10 dặm vẫn rơi lệ không ngừng đặc biệt là nhiều người dân bình thường phá sất nghẹo, căng bộc lộ ra chân tình, tiếng khóc chấn thiên. Còn Vân Bổng Thành, chủ tân nhiệm thôi họ cũng nhậm chức cùng ngày. Đêm đó, những thế gia phọng tộc giàu có và quyền lực trong thành đã cùng nhau mở tiệc ở Vạn Thăng lâu, nhể tính nghênh tiếp vị quan phụ mẫu tân nhiệm này. Những nhân vật phong phần trong thành đều có mặt đầy đủ. Còn Lâm Bắc Thần Thần đang cởi xếp hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá chiến lần này, không ngoại lệ cũng nhận được thiệp mời. Nhưng mà Nam Bắc Thận lại trực tiếp ném thiệp mời vào thùng rác, không thèm để ý. Không phải hắn có ý kiến gì đối với vị thành chủ tân nhiệm này, mà là hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với quản lại của đế quốc. Chuyện xảy ra sau đó, hắn lại là người duy nhất từ chối lời mời. Nhưng mà chuyện này cũng không hề gây nên gợn sóng gì. Ngài nói bữa tiệc chào đón tôi hôm đó, thanh chủ tân nhiệm thôi hạ, trẻ đẹp lịch sự, tiêu sái ôn nhu, tư thái lại hiền hòa. Đây là ấn tượng rất tốt cho tất cả những người tham gia. Từ đầu đến cuối đều không hề đề cập đến Lâm Bắc Thành, nhưng mà ngày thứ hai, một tin tức truyền đến gây chấn động toàn bộ Vân Mộng Thành. Nhóm cựu thành chủ Lăng Quân Huyện vừa trắc khỏi điện giới của Vân Mộng Thành lên gặp phải cuộc tấn công của một thế lực nào đó không rõ. Sau trận đại chiến tổn thất nặng nề, hộ vệ đi theo đều chết trận. Hai trợ thủ đắc lực là Lây Lạc Nhân và Lăng Thiên Phong bị trọng thương. Bản thân của Lăng Quân Huệ cũng trúng một tên, mày bắn thay vào thơ các then chốt, được các nhân qua đường tương trợ, nhanh chóng đánh lui được kẻ tập kích, giọ đó mới thoát khỏi nguy hiểm. Âu trợ phụ hộ Lăng Thành chủ không sao. Người đã phát trò như vậy, đến cả gia đình của Lăng Thành chủ cũng tập kích được, quả thật không phải là người mà. Trong những năm nay, gia đình của Lăng Thành chủ cũng không đắc tội với ai. Chúng ta không thể ngồi yên, không quan tâm được, nhất định phải điều tra ra chuyện này. Nhưng sức mạnh của chúng ta còn lơ mơ đủ. Ta nghĩ mọi người hãy đến thần điện thành cầu đi, cầu phúc cho Lăng Thành chủ đi, mời thần điện điều tra chuyện này nhất định phải đòi lại công đạo cho gia đình của Lăng Thành chủ. Trong phân bổng thành, tiếng bàn tán đủ loại đủ kiểu, quần chúng xục xôi cảm phấn. Là bác Thành nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy sức mạnh của Lăng thị nhất tộc hiển nhiên là vượt xa so với sức tưởng tượng của rất nhiều người. Bao gồm những gì mà mình nhìn thấy đều chỉ là phần đối của Tạng Bang trên mặt nước mà thôi. Thế lực nào lại có thể điên cuồng đến mức dám khiêu khích bộ thế lực như vậy chứ? May mắn thay, kết quả cuối cùng là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Cũng không biết Lang Thận có bị thương hay không, coi đệa sẽ ổn thôi. Hắn cũng có lòng đi ngàn ngóng tin tức, nhưng sau đó trận trừ một lúc vẫn không thực hiện. Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu tiên, hắn quyết định nuốt xuống đã chia tay rồi, chỉ bằng sống tốt cuộc sống của mình thôi. Không thể cứ đi trêu chọc tiểu Phượng Hoàng lang phụ nhân cách phân liệt kia. Buổi chiều Hàn Đế thần điện học tập. Trên quảng trường trước thần tượng của kiêm tri chủ quân, đông đảo thị dân đều đang quỳ xuống cầu nguyện cho thành chủ tiền nhiệm. Số lượng người không ít hơn so với lễ trao giải của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá. Nhiều tiểu thái tử trẻ trung xinh đẹp quý phái trước mặt đám người dẫn dắt nghi thức cầu nguyện. Hậu điện Ngọc Thần Điện, hôm nay nghiên cứu thần tính thuần túy phái phán, đây là cuốn thần đạo điển tịch hoàn chỉnh và sâu sắc nhất mà kiêm tri chủ quân miện hạ truyền xuống cho đến nay. Mặc dù ngươi vừa nhìn qua đã nhớ, nhưng mà để ghi nhớ, lý giải và thông hiểu đạo lý của nó, em là sẽ mất hơn 10 ngày mới xong. Tân chủ tế lật tập sách dày nặng ra, bắt đầu nói từ trang đầu tiên. Ánh mặt trời xuyên qua mái vòm, chiếu vào mái tóc bạch kim mềm mại, dày trầm của nàng ta, nhưng thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thần tính thiêng liêng. Lâm Bắc Thần nan hai tay vào nhau, một bàn tay đỡ cằm, ánh mắt di chuyển qua lại giữa thư tịch và khuôn mặt của tần chủ tế. Thời gian của cách sau lâu hơn cái trước 10 lần. Tần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh, giảng xong trang thứ 3, mặt đối mặt với Lâm Bắc Thần nói: Trên mặt ta có chữ sao? Lâm bác thần lắc đầu. Tần tư tế lại hỏi, vậy thì có hoa à? Lâm bác thần buộc miệng nói ra, hoa đâu có đẹp bằng khuôn mặt của tần chủ tế chứ. Tần chủ tế đóng sầm tập sách lại, cảm xúc không gợn sóng nói. Hôm nay tâm trạng của người bất định có phải là vì chuyện lăng thành chủ gặp tập kích không? Lâm bác thần lắc đầu nói, bởi vì ta đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Trong đôi mắt xinh đẹp của tân chủ tế mang theo sự nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nói: Hình như ta lại có thể tu luyện huyền khí được rồi. Hơn nữa bây giờ đã đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 3. Trên khuôn mặt của tân chủ tế thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức nói: Đưa tay cho ta. Cái gì? Lâm Bắc Thần giật mình. Tân chủ tế nắm lấy cổ tay của Lâm Bắc Thần một cảm giác mềm mại và mịn màng khó dùng từ ngữ để hình dung, dường như đã từng quen biết ập đến. Trái tim của Lâm Bắc Thần liền rung động, theo bản năng vội vàng nói: "Đừng, nơi đây, đây là thành điện, bị người khác phát hiện thì không hay, chỉ bằng đổi một chỗ." Tân chủ tế lại rút bàn tay ra, rồi nói: "Kỳ lạ, loại tình huống này trước giờ chưa từng thấy qua. Trong đan điền của ngươi có một vòng xoáy thần lực." Thần quyến giở, làm sao có thể luyện tuen khí? Ngươi có cảm giác kỳ lạ nào khác không? Lâm Bắc Thần giống như vừa rồi mình chưa nói cái gì cả, với vẻ mặt nghiêm túc lại nói: "Cảm thấy công pháp tu luyện hệ thủy mà ta đã nắm vững trước đây không thể khống chế được, giống như có chút bại xích." Tân chủ tế nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ngươi thử thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp lại xem." "Hả?" Lâm Bắc thận giật mình. Thuần ngưng tụ huyền khí cao cấp là thuật tu luyện huyền khí cấp nhập môn, chuyên dùng cho các học viên còn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí kia, dùng để tràn luyện huyền khí. Còn hiệu quả hơn so với loại tầm pháp tu luyện huyền khí cao cấp nhưng ngư lòng biến sao? Tiết học hôm nay đã kết thúc, sau khi thử xong thì nói cho tiếp biết kết quả. Tân chủ tế nói xong, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài và nói: Tiểu giả sắp đến Triệu Uy Thần Điện, tiến tu rồi, ngươi đi tiến nó một chút đi. Ồ. Lâm Bắc Thận rời khỏi sảnh đường, đi đến sân trong của hậu viện. Nhìn thấy Già phị ưng đang bị rịn chia tay các tỉ muội. "Thân ca ca, huynh tới rồi, huynh tới tiễn ta sao?" Già phị ưng nhìn thấy Lâm Bắc Thận, hiển nhiên đã rất kinh ngạc, sao đột nhiên lại đi tiến tu thế? Lâm Bắc Thận cười hỏi: trên quảng trường thần điện ngày hôm đó, để cứu người, Giả Vĩ Ương đã đứng ra, bật chấp tất cả và chống lại tà lệnh trong tay Đàm Cổ Kim. Điều này đã khiến vô số người cảm động. Bây giờ trong Vân Mộng Thành, độ nổi tiếng của nàng đã vượt qua khả năng thần là nữ thần tế tự thế hệ mới. Pháp trị của Vọng Nguyệt Đại Giáo chủ điều tất đến tiến tu 1 năm. Trên mặt của Giả Vĩ Ương lộ ra vẻ vui mừng nói: có thể đến Triệu Huy Thần Điện để tiến tu là giấc mơ của mỗi một thế tư trong Vân Mộng Thần Điện. Chỉ là trong khoảng thời gian rất dài, sẽ không thể gặp được thần ca ca rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, nếu giờ có cơ hội đến Triệu Huy Thần Điện, ta nhất định sẽ đến thần điện thăm ngươi. Nếu giờ mãi mãi không có cơ hội đi, vậy thì thật xin lỗi rồi. Thật sao? Trong mắt của Giả Vĩ Ưng lóe lên ánh sáng nón ăn chất chuyện sẽ chăm chỉ tiến tu, hoàn thành khóa học trước thời hạn, như vậy thì có thể rút ngắn được thời gian quay trở về thăm thần Ca Ca rồi. Các tiểu bối tế tự khác ở xung quanh thấy vậy, nhất thời đều bật cười khúc khích mà trêu chọc. Một lúc sau, Già phỉ ương đi từ biệt Tần tế tự, rồi cùng với phó sĩ tiếp dẫn của Triệu Huy thần điện lên xe xuất phát. Sau khi tiễn biệt, Lâm Mặc thần liền quay về học viện số 3 trên trước phải vội bước vào cổng trường. Trò có biết quay về hay sao? Sừng gật với dáng vẻ giống như một giáo viên chủ nhiệm thành công tóm được một học sinh bướng bỉnh lén lút đến quán internet mà chơi game, chặn Lâm Bắc Thần lại. Một lúc sau, văn phòng chủ nhiệm khối. "Mấy ngày sau là trận giao lưu thiên kiều tranh bá chiến của bốn đại lĩnh sao?" Lâm Bắc Thần nghe vậy, giật kinh ngạc nói, "Đó là thứ gì vậy?" Hàng năm sau khi thiền kiều tranh bá chiến kết thúc, ty giáo dục của phòng ngự hành tình sẽ tổ chức cho các quán quân thiền kiều cấp học viện sở cấp của 18 thành thị lớn nhỏ ở Tân Tân lĩnh, Đông Minh lĩnh, Nại Duyệt lĩnh và Hải An lĩnh trong tỉnh này tụ hội lại với nhau, tiến hành một trận đấu giao lưu. Mục đích của hoạt động này là để cho các tiểu thiên tài kiếm đạo của thế hệ mới biết rõ về nhau, cũng cọ sát thật tốt biết được cái gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người, tránh để những tiểu thiên tài đoạt giải quán quân trong thành thị của mình, ngẩng đầu quá cao mà quên mất con đường dưới chân. Sừng gần rất hưng phấn giải thích, Lâm Bắc Thần đợt tay sở trán, nghe có vẻ phiền phức nhà. Sừng gần không kìm nổi sự phấn khích trong lòng, lại nói, tỷ giáo dục đã ban bố sắc lệnh, cuộc thi giao lưu lần này, địa điểm đã định là ở vận mệnh thành của chúng ta. Đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Trước đây vận mệnh thành của chúng ta làm sao có thể có được vinh quang như vậy chứ, đều là dựa vào ánh sáng của trò. Liên quan gì đến ta chứ?" Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ làm sao để trốn tránh đây. Cái gọi là dành lấy vinh quang về cho học viện số 3 chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Lời của Trương Nam cả người cũng coi là thật à? Sở Ngân hào hứng giải thích Bởi vì trò là thần quyến giả Vân mộng thành cũng được xem Là nơi tốt lành Các thành thị khác cho dù có muốn giành với chúng ta Cũng không thể giành được Nghe nói Thôi thành chủ cực kỳ coi trọng chuyện này Sở hành chính và sở giáo dục Đã liền thủ Hạ quân lệnh cho thành chủ Muốn tổ chức cuộc thi giao lưu lần này thật đẹp Lâm bác thần dùng con tay giữa Xoa xoa mi tâm Đây là muốn làm tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa hay sao? chú thích. Câu này có nghĩa là, quan mới nhậm chức, đốt cả đống lửa, quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm đạo đức vì dân vì nước, muốn tỏ uy phong lập uy, khiến quần chúng phục. Giống như đốt lên mấy đống lửa, vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy. Nhưng vì sao không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy? hết chú thích. Nếu trò có thể quét sạch các thiên kiêu đứng đầu học viện sở cấp của cát khảnh trong cuộc thi giao lưu lần này, vậy thì thật sự trở thành nờ mạnh nờ mật rồi. Trong giọng điệu của Sở Ngân mang theo sự giật giầy không chút che giấu. "Ta lấy cái gì mà tranh đây, lấy khuôn mặt đẹp trai bí thẩm nhất trấn danh này của ta ra tranh sao?" Lâm Bắc Thần cản lời nói. Ông cũng không phải là không biết Ta hiện tại này là một phế nhân, nếu như chọn so danh sắc, ta sẽ thắng chắc, nhưng do so thực lực, bất kỳ một thiên kiêu hàng đầu nào đều có thể dễ dàng đánh nát ta. Sầm gần hai tay ôm ngực, nhìn lên cái tên phả giả trị tự từ trên xuống dưới, vừa cảm nói: Nếu là người khác, thực lực bán phế, có lẽ thật sự sẽ bị đánh nát, nhưng ta luôn cảm thấy trò có thể tạo ra kỳ tích, đang để đánh cược một trận Không hứng thú Lâm Bắc Thần nói Ta nhiều nhất là là một linh vật thôi Sơn Ngân nói Ôi, vậy thì thật đáng tiếc Mười người đứng đầu trong trận giao lưu Đều có phần thưởng cực lớn Đặc biệt là hãng nhất Trực tiếp thưởng 10 vạn tiền vàng Hà hà hà hà Lâm Bắc Thần cười lại nói Ông nghĩ ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao Để ta cẩn nhắc một chút đã nha Trở lại trúc viện Lâm Bắc Thành vừa tắm nước nóng vừa chìm vào suy tư. Đáp của ta có lẽ đã ung nước rồi, tại sao phải cho Thiên Thiên và Thiền Thiền đi học chứ? Sự căng thẳng tan lại, ngâm trong bồn tắm xoa xoa bóp bóp làm ấm dương không phải tốt sao? Bây giờ chỉ có thể một mình làm cá muối trong bồn tắm rồi còn gì. Về phần con nên tham gia trận đấu giao dịch hay không? Lâm Bắc Thành suy đi nghĩ lại, vẫn nghiêng về hướng tự chối. Sau sao thể tính toán về phần thưởng của cuộc thi thiên kiều thành bá, trên người mình đã có hơn 1200 tiền vàng, trước mắt đã đủ dùng. Để quay đầu lại nhập vào độ hot của chức vô tịch mà mình vừa mới đoạt được, đi tìm vài thương gia nhận làm trại diện quảng cáo cho cái gì đó, có lẽ còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Không chỉ là việc sạc điện thoại, về cơ bản đã đủ dùng, mà tiền sinh hoạt hàng ngày cũng dư dả đã có thể nhàn nhã, vậy thì không cần phải đi tránh tránh giết giết với các thiên kiêu yêu nghiệt của các đại thành kia. Hơn nữa, quy nhân tự biết lãnh mình. Lã mắt thần trong lòng cũng rất rõ, đừng nói là tu vi hiện tại của hắn bán phế, cho dù có ở trạng thái đỉnh phong không phế, muốn trấn áp những thiên kiêu hàng đầu của các đại thành đỉnh cấp cao cao tại thượng kia cũng là chuyện rất khó khăn. Tham gia trận đấu giao lưu Thắng thì có được, nếu dịch thua, vậy thì toi đời con nhé con rồi." Sai khí quán quần cầy dự biến mất, độ đờ tiếng ngay lập tức giảm xuống, năng lực quán hàng thu hẹp lại. Là... Tới khi đó, có nhận quảng cáo phi đại diện có thể giả không cao như bây giờ. Không thể vì nhỏ mà mất lớn. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, ngày mai trước khi lên lớp ngủ, nói với sợ ngân bột tiếng là được rồi. Sau khi tắm xong, Hàn Lục tung canh phòng, cuối cùng cũng tìm được cuốn giáo trình thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp mà bị hắn lạc vật kệ trên bàn kia. Chà chà, người khác cực khổ tu luyện thì có thể nâng cao sức mạnh, còn ta thân là một tên học sốt, đây chỉ có thể bị ép bật hack mới mạnh nhanh chóng thành công, thật là quá đáng thương mà. Lâm Bắc Thành than thở nói. Hắn dùng điện thoại quét giáo trình và cài đặt lại áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã bị hắn gỡ cài đặt khỏi điện thoại, sau đó nhấp vào để khởi chạy. Một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra. Huyền khí vốn dị uể oải ở cảnh giới Phó sĩ cấp 3, cho dù có dùng tâm pháp Ngư Lòng Biến cũng khó mà thôi động được, nhưng dưới tâm pháp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp thì ngay lập tức giống như bị lôi quang khổ hút vào mông, lập tức trở nên chuyển vận một cách cuồng loạn không thể nào ngăn cản được. Lượng khí trong các đường kinh mạch dường như tảo hoạt, chạy nhanh như chớp trên quỹ đạo của đường sắt cao tốc. Chuyện này là sao đây? Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn rực trào, nhanh chóng chuyển vận quanh bầu trời. Sau đó cường độ không ngừng tăng lên. Không qua 3 tiếng đồng hồ sau, hắn đã đột phá cảnh giới võ sĩ cấp 3, tiến vào Trình độ cấp 4 Với tốc độ như vậy Qua giăm ba ngày nữa Thì hắn lại có thể bước vào cảnh giới võ sư rồi Có vẻ như quy luật thép của võ đạo Là thần quyến giả Ngoài việc tu luyện thần lực ra Thì không thể nào tu luyện sức mạnh Của huyền khí tự nhiên thông thường Đấy không có tác dụng trên người của ta Wow <cười> Ta quả nhìn là thiên tài Vạn người không có một ta hoàn toàn giả sử tồn tại độc nhất vô nhị. Lâm Mặc thần không kiềm được, chống hai tay lên hồng, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Nhưng mà, hắn đột nhiên suy nghĩ lại, trong đầu hiện lên một khả tần khác. Có phải là bởi vì lần trước, công nữ thần kiếm Tuyết vô danh thực ra đã cung cấp hàng nhái, hàng kém chất lượng cho nên mới như vậy hay không? Suy cho cùng, tên hành động tiếng là không đáng tin. Lâm Bắc Thành đột nhiên rung mình. Hắn bị suy nghĩ này của mình hù dọa, không phải chứ? Các tệ tử, bao gồm cả Tân chủ tế, còn có đám người đàm cổ kim, Bạch Hải Cầm và rất nhiều thị dân có mặt ở đó như vậy, đều không nhìn ra Bắc thị sợ hợ. Lâm Bắc Thành chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy. Nếu không, hắn đã gặp rắc rối rất lớn rồi. Chỉ là Tân chủ tế dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu không cũng sẽ không đề nghị Lâm Bắc Thần thử nghiệm thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Nàng đang thăm dò ta sao? Cơ thể của hắn mặc áo choàng tắm của Lâm Bắc Thần, đột nhiên cảm thấy hậu vùng thắt lại, một trận ớn lạnh ập đến. Lần sau gặp mặt, có nên nói thật cho nàng biết về kết quả cuộc thử nghiệm này của mình hay không? Suy nghĩ phải trái, Lâm Bắc Thần khó có thể hạ quyết tâm. Anh lảo vào phòng của mình, đóng chặt cửa chính và cửa sổ lại. Sau đó tải xuống chiếc hộp bảo đen bí ẩn từ trong bài đồ dead dick. Đây là món quà miễn phí xuất phát từ lương tâm hiếm khi có được của Kiếm Tuyết vô danh. Nhưng vấn đề là cho đến nay, hắn vẫn chưa tìm ra cách để mở chiếc hộp này ra. Tay bẻ, răng cắn, búa đập, lửa thiêu, dìm nước, đánh vỡ, hùn khói, đủ mọi cách đều đã nghĩ qua nhưng vẫn không thể mở ra được. Cảm thấy bị chơi xỏ rồi lập mạng thần lấy điện thoại di động ra, mở quy chat lên và liên tục gửi tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. "Chú ý ngay ra đây, rốt cuộc làm sao mà mở hộp ra? Còn giả chết nữa thì chúng ta tuyệt giao. Chếc thuyền hững hờ một mình lão tử chèo thôi hả?" Trước đó, hắn đã liên tục liên lạc hàng chục lần, nhưng nếu không có được hồi âm thì cũng còn bay. Ở một thế giới nào đó, Trong viên thần điện trở nên rực rỡ hẳn lên, tắm mình trong ánh nắng vàng. Tiệt sang màu vàng xuyên qua mái vòm lưu ly, chiếu vào chủ điện, bụi bạm và tạp chất trong không khí được tấm kính lọc sạch. Ánh nắng tinh khiết và ấm áp, chiếu vào tấm chăn đơn sắc, dài dặn, màu đỏ tươi, được làm thủ công bằng lông lạc đà, cũng chiếu vào. Biển dưới tấm chăn che phủ thân thể của nữ thần đang nằm khỏa thân, ngửa mặt đến trời bà ngủ trong thần điện nồng nặc mùi rượu. Mấy bình rượu thủy tinh rỗng màu nâu và hàng trăm vỏ rượu rỗng màu đen nằm lộn xộn chiếm hết không gian khác của thần điện ngoài tấm tranh. Cách đó 10 m, bên ngoài khe cửa hơi hé mở của thần điện, mơ hồ có mười mấy con ngân linh điểu bởi vì không cẩn thận bay ngang qua cửa của thần điện mà bị mùi rượu nồng nặc này làm cho say khướt, ngất xỉu ngay lập tức. Một con ngân linh điểu tự cho rằng đã phát hiện ra mỹ thực định kìm đén cơn hôn mê cũng bị trúng chiêu thành vần đoạn thối khuyển và một con quyển dĩ mưu màu cam đi đến triều chọc nó cũng bị say mà chết. Trận pháp huyền tinh siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ tám hoàn toàn mới liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở xì xì. Một cơn đau đầu như muốn nứt ra nơi thần khỏa thần lười biếng cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng của nàng sững lại trên vòm lưu ly trong chốc lát, sau đó ánh mắt cũng dần dần có chút linh động. Thập uống nhiều rồi sao? Nàng được cánh tay tuyết đền xoa xoa đầu. Hành động này dẫn đến mái tóc đen dài và đỉnh đối trắng như tuyết dưới cổ, phản chiếu ánh nắng vàng tỏa sáng, đồng thời cũng hơi nhấp nhô lên xuống như gợn sóng. À, cảm giác buông triệu thoải mái thật tốt. Nữ thần ngồi dậy, tư thế uyển chuyển, tràn đầy cám dỗ đến cực độ, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên béo thì béo, đường nét hình vòng cung có thể gọi là hoàn mỹ. Mặt trời đem đường nét cơ thể của nàng tô vẽ, tra một tầng viền vàng nhàn nhạt, xinh đẹp gần như không chân thật. Nàng giơ eo, thân thể trắng nõn, nhìn thấy những bình triệu phập phơ trượt hoàn toàn trong trống rỗng xung quanh chẳng chợt nhớ ra điều gì, không khỏi than thở một tiếng. Rượu đắt mua với giá 10.000 giá trị tín ngưỡng lại có thể bị ta uống hết sạch toan vụ chỉ trong một lần, như vậy thì buổi chiều ta lại phá sản rồi. Âm cảnh báo dày rằng không biết mệt mỏi, cô hệ thống huyền thính siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 8 cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của nàng. Nàng tiện tay sờ qua, nhìn xem tình trạng bên trên. Ồ, Nhiều tin nhắn như vậy à? Buông rượu làm hỏng chuyện mất rồi, ta lại có thể quên đói với tiểu ngốc đẹp trai kia, cách mở hộp ra. Nàng xoa đầu mình, đang định trả lời tin nhắn, ánh mắt đột nhiên nhìn qua những bình rượu trong trống kia. Một ý tưởng mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy có hơi quá đáng hiện lên trong đầu. Làm như vậy có phải là không hay lắm không? Nàng lẩm bẩm trong miệng nhưng động tác trên tay lẽ không hề chậm lại chút nào. Chẳng bao lâu sau, hắn làm xong một cuốn sách hướng dẫn và thông qua siêu năng lực truyền dẫn của kỳ đần thế hệ thứ 8, mở ra tiểu trận pháp vượt giới trực tiếp truyền đi. "Chào ôi, đệ đệ đẹp trai, đừng gấp, đừng gấp. Đừng trách tỷ tỷ ta lừa đệ, tỷ tỷ ta cũng là hết cách rồi. Lần trước, để kiếm cho ngươi hoàn toàn sảng khoái." Tất cả thông giới phủ cực khổ cướp được đã dùng hết rồi. Giá trị tiến ngưỡng trực tiếp lừa của ngươi cũng sắp tiểu hết. Chẳng bao lâu nữa, đến cả phí sửa chữa và bảo dưỡng thần điện cũng không trả nổi nữa. Cho nên, ngươi xuất ra thêm một ít máu nữa đi. Đợi cho nên khi tỷ tỷ tạo uống rượu trở nên mạnh mẽ rồi, sau đó mới có thể phục vụ người tốt hơn. Nữ thần lầm bậm, tự thôi biện minh cho mình. Trần Quân Mạt Bạch Ngọc Hoàn Mỹ không chút khiếm khuyết, hiện ra một nụ cười nham hiểm, giống như con trổng ăn trộm gà. Ngày sau đó, thì đọc một tin nhắn hồi đáp hiện ra trên màn hình huyền tinh. Đây là thứ gì? Ngươi không phải lại lừa ta đấy chứ? Nơ thần lập tức cười đáp, ngươi tự xem đi, sách hướng dẫn mở hộp mù. Thực xin lỗi, đệ đệ, mấy ngày nay ta bận tu luyện mà quên nói cho ngươi biết cách mở hộp mù ngươi cứ theo phương pháp trên sách hướng dẫn là có thể mở ra một cách rất dễ dàng trong chiếc hộp là món quà mà ta đã chuẩn bị cho ngươi ngươi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui Ồ thật vậy sao chúng ta đều là quan hệ quả thân gặp mặt ta còn cần phải gạt ngươi sao ngươi được rồi cách ngàn dời vực kiếm tiết vô danh dường như có thể nhìn thấy biểu hiện bất lực Hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế kia, ting tong, âm nhắc nhở, sách hướng dẫn truyền tống thành công. Đing đông. Tài khoản cá nhân của bạn đã nhận được 120 giá trị tín ngưỡng trực tiếp. Kiều Tật Vũ nhìn vào con số này liền sững sờ. Từ tối nay bây giờ nghèo đến như vậy sao? Hừ, <cười> lần này nhổ lông gì, có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Sau đó liền nhìn thấy màn hình của hệ thống quyền tinh kỳ lân thế hệ thứ 8 điên cuồng nhấp nháy. Từng tin nhắn thông dự định phá hoại bắn ra, đang trực tiếp tắt hệ thống kỳ lân thế hệ thứ 8. Đệ đệ à, hiện tại người chắc chắn là rất tức giận, nhưng đợi đến khi người phát hiện ra món quà trong hộp mù, người có lẽ sẽ còn tức giận hơn. Lâm Bắc Thần trực tiếp nắm điện thoại, thật sự hắn đang tức điên lên. Tại sao trên đời lại có một đứa thần điên trò mắt dây vô sỉ thế như vậy chứ còn mẹ nó đang là giao tình khỏa thân gặp mặt vậy mà còn gạt ta lầm bác thần tức giận đến sắp khóc ta vẫn còn quá ngây thơ hắn che mặt mất rồi 1.200 tiền vang đinh đong một tiếng đã biến mất rồi bởi vì mình đã mở tệp hướng dẫn mở hộp quà bí ẩn với tiều lượng không tới 20MB này trên nguy chát xứ ấy cần phẫn nộ dữ rồi Hắn mất đi lý trí. Một trang chửi rùa của cường dạng đỉnh cấp đủ để giết chết tổ tông mười đời đã được phun ra từ miệng hắn. Nhưng mà rất hiện nhiên, da mặt của cậu nữ thần đã được tu luyện đến độ dày như góc tường, trực tiếp giả chết không đáp lợi. Lâm bác thần, người đã phun trọn hai mươi phút, dần dần bình tĩnh đã. Thu này không báo không phải là Mỹ Nam tuyệt thế. Nhưng tức giận, cũng không có chút ý nghĩa gì cả. Hắn lần lượt gỡ bỏ tất cả các tin nhắn đã gửi đi trước đó. Còn đứa thần kia hầu hết là chột dạ không xem. Phải nghĩ ra cách lừa lại cộng đứa thần này một lần, để nàng tan nôn ra hết thức ăn đã nhiều lần ăn vào. Lâm Bắc Thành trong lòng thầm nghĩ, sau đó theo nội dung trong sách hướng dẫn, dần dần mở cái gọi là hộp quà bí ẩn kia ra. Nắp hộp được bật lên, Một tiếng ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu ra. Một... một quả táo à? Lâm Bắc Thần nhìn vào thứ trong hộp, không khỏi sững sơ. Một quả các táo nhỏ đỏ rực tỏa ra hương thơm trái cây thoang thoảng, trông khá ngon. Nhưng Lâm Bắc Thần không dám ăn, bởi vì hắn nhớ ra lần trước, sau khi Quang Tường ăn mất tiểu thiền tình tích lộ thảo, thì suýt nữa rơi vào trạng thái, hư thoát. Tuy nhiên, đây là táo đến từ thần giới, có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt gì đó cũng không chừng." Lâm Bắc Thành suy nghĩ một chút, cũng không vội ăn mà cắt nó vào trong hộp. Quay đầu đem Quang Tương ra thử thuốc điên. Dù sao thì đồ chó này Lâm Trận trợ giáo còn nhanh hơn cả Vương Trung. Lâm Bắc Thành suy nghĩ như vậy, đột nhiên trong tay vang lên âm nhắc nhở quen thuộc. Kiểm tra thấy có bản cập nhật hệ thống mới, xin hỏi có thể tiến hành cập nhật ngay bây giờ hay không? Bản cập nhật lần này cần lưu lượng tổng cộng là 50G mất thời gian 10 tiếng đồng hồ. Vui lòng đảm bảo rằng điện thoại có đủ lưu lượng và điện lượng trong quá trình cập nhật, vui lòng không ngắt tín hiệu hoặc cắt nguồn. Cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Bắc Thành vui mừng khột xiết. Cái si, tư xi lễ trao giải cuộc cuộc thi thiên kiều tranh bá kết thúc, hắn luôn mong chờ bản cập nhật hệ thống điện thoại hạnh tới. Theo quy luật trước đây, Sau một lần thu hoạch to lớn và quan trọng, điện thoại đều sẽ mở ra bản cầm nhật hệ thống mới, nâng cầm một số chức năng quan trọng nào đó. Đồng thời một số chức năng mới cũng theo đó mà xuất hiện. Đặc biệt là có rất nhiều app ma cải và thần cải, đều có công năng đáng kinh ngạc. Lần như gặp được một app có thể quay trở lại trái đất thì sao? Nhưng mà không biết tại sao, bản cầm nhật trong sự đoán lại không đến, mãi cho đến bây giờ. Sau khi Lâm Bắc Thần nhìn rõ nội dung tin nhắn hiển thị trên điện thoại, sắc mặt của hắn lập tức đen lại. Lưu lượng 5G. Đây hoàn toàn không phải là điều mà một võ sĩ cấp 4 với lưu lượng không tới 20G có thể đáp ứng được. Nâng nhi lập tức cập nhật ngay bây giờ, hay chẳng phải là sẽ trực tiếp bị hút thành thấy khô sao? Dường như không cần nghĩ ngợi gì, Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn lúc khác. Lời nhắc nhở cập nhật Mắt thay một điểm sáng nhỏ rồi biến mất. Nhưng khi Lâm Bắc Thần mở một cái đặt của điện thoại ra, tìm tên mục nhỏ hệ thống và cập nhật trong đó, không có bất ngờ gì xảy ra, là nhìn thấy nút để có thể lựa chọn cập nhật hệ thống bất cứ lúc nào. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có đủ lưu lượng thì có thể nâng cấp điện thoại bất cứ lúc nào. Vậy thì tiếp theo đây. Phải nắm bắt thời gian nâng cao tu vi huyền khí của mình lên. Trong thời gian ngắn nhất, nâng cấp huyền khí mới trong cơ thể ít nhất là tới cảnh giới võ sư. Như vậy thì có thể có đủ lưu lượng huyền khí để tiến hành cập nhật hệ thống. Có thể dựa vào áp thuật ngưng tu huyền khí cao cấp. Nhưng để đảm bảo rằng áp này có thể tu luyện bất cứ lúc nào, cần phải sạc đầy điện thoại. Vừa nghĩ đến điều này, trái tim của Lâm Bắc Thần liên rỉ máu. Bị cậu nữ thần kiếm tích vô danh năm lần bảy lượt lừa gạt phiền thông, hắn lại phá sản, trên người đến một đồng tiền vàng cũng không có, cho nên phải đi kiếm cơm rồi. Lâm Bắc Thần thay y phục rồi vội vàng đi ra ngoài. Còn 2 giờ nữa trước khi mặt trời lặn, hắn quyết định bỏ khuôn mặt của nhà vô địch xuống, chủ động đi tìm các thương hội và cửa tiệm lớn để đó chuyện quảng cáo và người đại diện. Sau khi đến thăm hỏi tất cả các cửa tiệm đến một lượt, Lâm Bắc Thần đã thu hoạch được kha khá. Dù sao thì hiện tại, độ nổi tiếng của hắn vẫn rất cao, được xem như thiếu điển anh hùng của Vân Mộng Thành. Thêm với chuyện của người đại diện trước đó, các thương gia mặc sử đã phải trả qua khảnh khắc kinh hồn từ nam cổ kim, nhưng sau cùng đều hóa nguy thành an, kiếm được đầy vồn đầy bát. Cho nên các đại lão thương trường vẫn rất công nhận khả năng bán hàng của hắn. 1 giờ sau, Lâm Bắc Thành đã thu được 500 tiền vàng đặt cọc. Đến đến khi hợp đồng chính thức được ký kết và xác nhận thời hạn, vẫn còn ít nhất 2000 tiền vàng rơi vào túi. Đối với rất nhiều người mà nói, điều này quả thực không khác gì đi ăn cướp. Nhưng Lâm Bắc Thành vẫn rất bất mãn. Trước đó khi hắn còn chưa phải là quán quân của thiên kiều tranh bá chiến, Tuy tiện nhận 3-4 quảng cáo mà thôi thì đã kiếm được 4-5 ngàn tiền vang rồi. Bây giờ nhận thoải mái, ngược lại còn kiếm được ít tiền hơn trước đây. Đây là đạo lý gì chứ? Lầm theo già, này không phải là thương nhân cho nên không biết điều này. Bọn ta ra giá còn phải xem mức độ hấp thụ ánh sáng. Trong thiền kiều trình bá có trận pháp huyền tinh truyền hình trực tiếp, tỷ lệ phủ sóng cao, hiệu quả truyền truyền tốt. Bây giờ thiên kiêu tranh bá đã kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng đóng lại, sự ảnh hưởng cá nhân suy cho cùng cũng khó có thể bao phủ toàn thành. bọn ta để mặt Lâm Thiếu Giang ngài là anh hùng của Vân Mộng Thành, cái giá đưa ra đã rất hợp lý rồi. Triệu Trác Ngôn của Thương hội Thiên Lý Hành thẳng thắn nói, "Ồ, vậy nếu như sau này còn có một buổi phát sóng trực tiếp tương tự thì sao? Giá cả có thể thăng thêm bao nhiêu?" Lâm Bắc thận hỏi. Triệu Trạch Ngôn trực tiếp phát ra hào ngôn nói: "Nếu như có vội phát sóng trực tiếp toàn thành tương tự như trước đó, thương hội Thiên Lý Hành của ta nguyện ý trả giá 5000 tiền vàng cho ngài làm đại diện trong một tháng." Lâm Bắc Hàn nói: "Nếu chỉ có thể phát sóng trực tiếp phụ sóng toàn bộ Hải An Lĩnh, thậm chí toàn phong ngữ hành tình thì sao?" Triệu Trạch Ngôn bật cười nói: "Nếu như là phát sóng trực tiếp khắp Hải An Lĩnh, thương hội Thiên Trí Hành của ta sẽ đồng ý bỏ ra 10.000 tiền vàng để thuê Ngài làm người trải diện phát sóng trực tiếp lúc đó. Nếu dây toàn bộ phòng ngữ hành tinh thì ít nhất cũng phải 100.000 tiền vàng. Lão phụ chỉ có thể hợp tác với một vài thương hội lớn các cùng nhau ra giá. Một mình thương hội tiền lý hành không thể chi trả. Nhưng mà, mức độ phát sóng trực tiếp kiểu này trừ phi được cơ cấu hành chính cấp tỉnh tổ chức, nếu không rất khó thực hiện. Lâm Bắc Thành đã có sắc ý tưởng trong lòng. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hắn đứng dậy nói, cứ đợi tin tức của ta. Triệu Thác Ngôn thấy hắn kiên định như vậy thì vô cùng kinh ngạc, cũng không khỏi trở nên xem trọng, vội vàng hỏi dò. "Lâm công tử, chẳng lẽ thật sự có phát sóng trực tiếp cấp tỉnh sao?" Lâm Bắc Thành nói, có thể sẽ có đấy. Cái này thì phải đi hỏi Sở Ngân trận giao lưu quán quân thiên kiều cấp tỉnh chắc là có phát sóng trực tiếp đúng chứ Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Triệu Trác Ngôn không dám lơ là, cùng với con trai Triệu Vũ Dương tiến lên Bắc Thành xuống động. Thương hội Thiên Thiết Hành là thương hội đứng đầu ở Văn Bổng Thành, có thể nói là sàn kịp lớn, phạm vi kinh doanh rất rộng. Các ngành các nghề đều có liên quan đến. Ví dụ như đại sảnh tầng dưới mà mấy người Lâm Bắc Thành đang bước xuống. Chiếm diện tích hơn 100 mẫu Là nơi buôn bán đậu trang sức Biển lớn nhất Của toàn bộ Vân Mộng Thành Có hơn 40 gian hàng Một phần tư trong số đó Do Thượng hội tiền lý hành trực tiếp bán Ba phần tư còn lại Là cho các thường gia lớn nhỏ khác thuê Đục này Chính là lúc sầm ốt nhất trong ngày Khách khứa qua lại đồng đúc Tiếng cười nói huyền đáo Lâm Bắc Thần Phượng xuất hiện Đã lập tức ngây gốc gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người lên tiếng chào hỏi, còn có người vỗ tay tán thưởng nữa chứ. Lâm Bắc Thành rất hưởng thụ trạng thái này. Mãi cho đến khi ở cửa ra vào của đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ chặn đường hắn lại. Lợi ích của việc tu luyện linh thần lực đã được phát huy vô cùng tinh tế vào lúc này. Bởi vì Lâm Bắc Thành phát giác được sự thù địch và sát ý khấu chút che giấu trên người của đôi nam nữ này, đập thẳng vào mặt mình. Khí tức u ám tỏa ra từ trên người bọn họ, ngay cả trưởng quỷ, tiểu nhị, chủ quán và các khách hàng trong đại sảnh, ngay tức khắc đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, rếp đến phát rụt. Thị trường giao dịch vốn dĩ dị ồn ào náo nhiệt, ngay lập tức trở nên im lặng như tờ. Người chính là Lâm Bắc Thần. Nữ tử trong số hai người lên tiếng nói, trông dáng vẻ nàng khoảng 20 tuổi, thân hình cao gầy, mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng trẻo. Thoạt nhìn thì các đường nét trên khuôn mặt khá là xinh đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đứa tử này có sống mũi lỗ xương sắc nhọn, mũi không có thịt, ấn đường hẹp thì nói chuyện lại hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo, ngay lập tức cho người ta cảm giác tranh chua, hà khắc, tàn nhẫn và thiếu tình cảm. Thuộc vào loại hình không dễ ưa. Ngươi là ai?" Trong lòng của Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ đến chuyện phát sóng trực tiếp, cao mày hỏi. Xoẹt, anh kiếm giáng lên. Nữ tử trẻ tuổi kia cũng không trả lời, trực tiếp rút kiếm. Thanh kiếm lạnh nhanh như chớp đâm về phía minh tâm của Lâm Bắc Thần, sát ý phóng ra. Cẩn thận. Triệu Trác Ngột kinh hãi lên tiếng nhắc nhở. Ông ta theo bản năng kéo Lâm Bắc Thần ra phía sau. Triệu Vũ Dương ở ngay bên cạnh, Lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ lách mình chặn lại trước mặt Lâm Bắc Thần. Mọi người đều biết Lâm Bắc Thần là thần quyến giả, và trước khi thần quyến giả tu luyện thần thuật không bay thì thôi, đã bay thì bay ngang trời, sẽ có một khoảng thời gian gọi là thời kỳ suy yếu. Một năm một tứ này không biết từ đâu mà tới, nhưng không hỏi san rõ trắng đen, xuất thủ đã muốn giết người, quả thực là kiêu ngạo vô biên. Xoẹt Một luồng kiếm quang lóe lên, phốc phốc phốc, huyết hỏa bắn tung toé. Trời Vũ Dương đau đớn gào lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau. Hắn cũng được coi là một tiểu cao thủ, từng trải qua chiến truyện, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tương kiếm trong tay hắn đã bị đánh bay, hơn nữa còn chưa kịp phản ứng lại về chuyện đã xảy ra. Chân cỏ mắt trái phải va trán, đều bị đâm ra đường máu. Khuôn mặt trực tiếp bị hủy Máu trượt máu thuận theo với tròng chảy xuống, lập tức nhuộm đỏ cả khuôn mặt của Triệu Vũ Dương. Nhi tử Triệu Trác môn vực kinh ngạc vừa tức giận, còn không sao. Triệu Vũ Dương lau máu trên mặt, hắn cánh răng rồng đứng. Đồ không biết sống chết, cũng dám xuất đầu trước mặt ta sao? Nữ tử có khuôn mặt hạ khắc cười lạnh một tiếng nói, "Bà với xảo này, lần này trông ngươi biết, sau này nhớ làm một chút." đợi cái tạm mặt thay cho người khác, hãy nghĩ xem mình có bản lĩnh đó hay không, bằng không cẩn thận cái mạng thấp hèn của ngươi không giữ được. Triệu Trác Ngột là người rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng lúc này nhìn thấy nhị tử nhà mình khổ tâm bồi dưỡng, trực tiếp bị hủy dung, tức giận đến mức toàn thân phát run nói: "Ngươi đông gầy đâu, bắt nữ nhân đánh đá này lại cho ta." "Vô, vô, vô." Bà phu của Thương hội Thiên Đế Hành trực tiếp xông ra ngoài, tìm chết. Nó tự cái hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa rút kiếm ra. Thanh kiếm lóe lên, tay của ta, tay của ta, a, không khai trượt, rút đi. Trong tiếng kinh hô và kêu gào thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Mấy mấy bảo vệ nhanh lập tức kêu gào thảm thiết, rững hạ xuống. Có người thì bị chém đứt gần tay, có người thì bị đâm xuyên lòng bàn tay, có người bị đánh vỡ đầu gối những vết thương như vậy không dẫn đến tử vong nhưng lại cần một số tiền lớn để điều trị. Hơn nữa, một khi chữa trị không thỏa đáng thì rất có thể sẽ để lại di chứng, tụ vi võ công e là sẽ bị phế bỏ một nửa. Đối với võ giả làm bảo vệ kiếm bát cơm này mà nói, chẳng khang nào cắt đứt tiền đồ đập vỡ bát cơm. Lương nhân này ra tay tàn nhẫn, dùng ý ác độc, một thương nhân nhỏ bé lại dám sai người vấy rắng ta ư? Nữ nhân kia cười lạnh, nhìn chằm chằm Pha Triệu Trác ngôn mà nói: "Bốn tiểu thư đứa trang gây rồi, ha ha ha, thương hội Tiên Lý Hành đúng chứ, không cần thiết phải tồn tại, ngươi sẽ sớm biết được có tai họa gì đang đợi mình." Triệu Trăng Quân trong lòng chấn động, lúc này ông ta mới mơ hồ ý thức được có phiền phức lớn rồi. Đứa từ nay trẻ tuổi, nhưng lại có kiếm thuật kinh người như vậy, sắt tài không chút kiêng nể, giọng điệu ngông cuồng vô biên, nhất định là có lai lịch lớn. Lần này gay rồi. Đã khiêu khích vào một đại nhân vật thì sao? Tiện nhân. Lã Bắc Thành nhìn ra sự kinh thải của Triệu Trác Ngôn, liền tiến lên trước một bước, vỗ nhẹ vào vai ông ta, ra hiệu cho ông ta lùi lại, cười lạnh nói: "Ngươi ăn phần hay sao vậy? Giọng điệu lớn có thô như vậy, cũng không sợ đao đuỡi sao?" Nên tự hạ các nhất thời tức giận. Nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thành nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta?" Lâm Bắc Thành cười lạnh nói: "Mắng ngươi là còn nhã." Hắn quay đầu lại nói với Triệu Trác Cồn: "Oi Trưởng Triệu, nhanh chóng đưa lệnh lang cùng mấy vị bảo vệ đại ca này đến thần điện trị thương đi, mọi chi phí đều do ta lo." Thần điện có linh táo và linh tuyền, đối với vết thương nặng kiểu này, chỉ cần đưa đến kịp thời thì có thể chữa khỏi, tránh để giống như nhạc hộng khư bởi vì chậm trễ dẫn đến vết thương kết sẹo mà hủy dung. Nhưng mà Triệu Thất Côn nhìn ra, đứng liên tục một năm một đứa này không nhỏ, sợ một mình Lâm Bắc Thần sẽ chịu thiệt thòi. Tuy rằng trong lòng ông ta có ý định rút lui đấy, nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Bắc Thần. "Không sao, chuyện ở đây cứ để ta giải quyết." Lâm Bắc Thần nói. Mặc dù là hắn nhát gan, keo kiệt, nhưng tuyệt đối có ranh giới cuối cùng về đối nhận sự thế. Tôi nam đứa trẻ tuổi này hiển nhiên là tới vì mình. Phụ tử Triệu gia có lòng tốt mới giúp đỡ kiêu khích đối phược. Lúc này không thể làm con rùa rụt đầu được. Ha ha ha. ha. Lúc này nam nhân trẻ tuổi đôn im lặng kia, đột nhiên bật cười một cách điên cuồng. Đại học mỗi hôm nay không giết chết các ngươi đã là ân huệ lớn lắm rồi, để làm một chút ký hiệu và một chút xiếu tàn tật đã coi như tha cho các ngươi rồi lại còn muốn đi trị thương ư? Ta muốn xem thử ai dám. Ngọn lửa đỏ sẫm lưu chuyển quanh cơ thể của nam tử trẻ tuổi này, khí tức nóng hầm hập bay vút lên. Thuộc tính huyền khí hỏa cảnh giới đại võ sư. Quân chúng xung quanh nhất thời ngừng thở, nhưng cũng đều phẫn nộ. Đả thương người khác, dẫn đến hủy dung và tan phế, còn coi đó là ân huệ ư? Còn không cho phép người ta đi chữa trị sao? đổ điên sao? Cho dù tên lão tàn Lâm Vắc Thần ở trạng thái tĩnh nhai hổ trước kia cũng không kiêu ngạo đến mức như vậy. Còn lúc này Lâm Vắc Thần cũng không thể nhịn được nữa. Mẹ nó, hai con chó hoang từ đâu tới, cũng dám ra vẻ trước mặt để nhất ăn chơi trác táng của Vân Mộng Thánh như ta ư? Hắn chửi ầm cả lên. Đại võ sư thì gây gớm lắm sao? Một đại tông sư như Bạch Hải Cầm cũng bị lão tử nghiền áp? Đồ chó không biết sống chết, ội Trưởng Triệu, bây giờ ông cứ đưa người đến thần địa điều trị, ta muốn xem thử hai tiện nhất này con có thể cắn ta không? Người muốn chết. Nữ tử có tướng mạo hạ khắc vô cùng tức giận, lần một lần nữa rút kiếm ra, Lâm Bắc Thành cười lạnh một tiếng. Không nói nhiều lời, hắn trực tiếp tại xuống đứt kiếm, một tay cầm kiếm trợ tay ra chém. Mặc dù tu vi huyền khí tạm thời giảm mạnh, nhưng sức mạnh thể chất của hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Vung hồ có thiết triển nghịch huyết thuật. Một dòng máu nhàn nhạt, nhạt lan tràn toàn thân, dường như ngọn lửa đang vùng cháy. Một kiếm này không mang cái gì hoa hòe, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vạn cân, trực tiếp chém về phía đầu của nữ nhân có khuôn mặt hạ khắc kia. Phù phù. Một tiếng rít ma sát kỳ dị vang lên. Sức mạnh thể chất đáng sợ của Lâm Bắc Thần Kết hợp với trọng lượng, thể tích và uy lực của thanh kiếm, dường như chém sóng biển, chém trong một làn sóng khí bán trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lưỡi kiếm cọ sát ra tia lửa. <cười> Loại kiếm thuật nông cạn này của ngươi." Nữ tử có khuôn mặt hạ khắc mang theo vẻ giễu cợt, nhưng nói đến rửa trừng, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi đáng kể. Bởi vì nàng phát hiện ra rằng trong đôi mắt đang điên cuồng thiêu đốt của Lâm Bắc Thần Lại lựa chọn lối đánh lưỡng bại cầu thường Một kiếm này của mình chắc chắn có thể khác ra một bồng hòa trên gương mặt của Lâm Bắc Thần Nhưng một kiếm của tên tiểu tạp chủng này lại có thể chém sống mình làm hai trong khoảnh khắc đó Đặc biệt là vẻ hùng tợ và giận dữ trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Càng khiến cho nàng ta ngay lập tức thất thần không thể liều lĩnh. Ngay trong lớp màn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên nhớ ra tên tiểu tạp chủng này, nghe tên lại là lão náo tàn, đã từng làm ra nhiều chuyện điên rồ như vậy. Chien ý biến mất, nàng rút kiếm lại, đóng trận. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng lập tức hiểu được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm đến như thế nào. Tiếng tim loạn pha chạm chói tai vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Trường kiếm trong tay nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt hạ khắc kia bị trăm thành bột vệt lọm lớn, vết nứt trải rộng khắp thân kiếm. Đồng thời thân kiếm rung rẩy với tần suất cao, giống như một con mãng xà đang hoảng sợ, nóng lòng muốn chạy trốn. Con làn sóng rung động điên cuồng này truyền đến lòng bàn tay đang cầm kiếm của nữ tử. Huyết xương ngay lập tức bắn ra, y phục trên toàn bộ cánh tay bị bùng một tiếng rồi vỡ nát đến từ khịt mũi một tiếng loạng choạng lùi về sau bốn bước. Chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng, từng đường huyến khí màu đỏ bừng và màu xanh liên tục nhấp nháy. Cổ họng run rùi, đè ép trong thời gian 5-6 nhịp thở, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, ục một tiếng, há miệng phụt ra một đạo huyết tiễn. "Này học buổi, ngươi không sao chứ?" Nam tử trẻ tuổi bên cạnh sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng một thân quyến giả đâm mất đi nguyên khí, lại có thể còn sức chiến đấu như vậy. Hắn vội vàng đưa tay ra ấn vào lưng của đối tử, để thuận khí trị thương cho nàng. Lâm Bắc Thành cầm kiếm, cười lạnh nói: "Ta còn tưởng là mãnh cỡ nào, chẳng qua chỉ là một võ sư cấp 3 mà thôi, cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta." Luận về tỏ vẻ, hắn ta chưa từng sợ bất cứ ai, chỉ là hai con chó hoang này, rốt cuộc coi lại lịch như thế nào chứ? Sắc mặt của nữ tử trẻ tuổi trắng bệch, huyến khí trong cơ thể bị chấn động, nhất thời không có thể kiềm chế. Dưới sự, sự trợ giúp vận công thuận khí của nam tử, vết trận ổn định, sắc mặt tái nhợt cũng từ từ trở lại bình thường. "Học muội, lại học muội, ngươi có sao không?" Nam tử trẻ tuổi lo lắng hỏi. "Có sao hay không, ngươi không nhìn thấy sao?" Khuôn mặt của nữ tử không tốt, trong mắt lóe ra vẻ oán hận, hỗn hèn và thất thố. Hàn Thành cái tên phế vật này, ta bị người khấc khi dễ, mà ngươi còn đứng ở đó đờ ra làm gì? Mau giúp ta báo thù, đánh gãy chân tên tạp chủng này đi." Nam tử trẻ tuổi vội vàng nói, "Được được được, học muội, ngươi đừng tức giận, xem ta trợn trí hắn đách." Nói xong trợ tay rút trường kiếm sau lưng ra, vù, hắn trực tiếp đâm một kiếm ra, nhanh như chớp hướng vào chân của Lâm Bắc Thần, nhanh như gió kiếm thức tan nhẫn, không lưu lại đường sống. Mọi người xung quanh chợt cảm thấy trước mắt có ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều kinh ngạc. Tên nam tử tên là Hàn Thành này có tu vi cao hơn nhiều so với nữ tử bộ dạng khắt khe này. Cánh rớt đại phẫu xương đổi bật ra tay dứt khoát. Năm người triệu sát ngôn căn bản không thể phản ứng kịp để giúp đỡ. Cũng may Lâm Bắc Thần đã đi phòng từ trước, đến đây nam tổ thương nhau đi. Anh trốn người đó là cháu nội. Khuôn mặt đẹp trai của Tiên Hoàng đang hiện ra vẻ tự tợn hiếm có. Đực kiếm trong tay Dương Đình, giống như một cánh cửa cực lớn chám thẳng với phía trán của nam tử trẻ, vẫn là phong cách đồng quy vũ tận như cũ. Một kiếm ngăn cách sự sống và cái chết, ai rút kiếm trước, người đó là chó.